Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại hiện về rõ một bột Cái nỗi đoạ đầy ấy Khiến lão như muốn phát điên lên được Quá ba giờ đêm Từng tiếng chuông của cái đồng hộp cũ Đã lại vang lên liên hội Làm cho lão tún ảo não lắm Khẽ cựa mình một cái Lão vô thức cất lên tiếng gọi Mình đã ngủ trưa vậy Ở ngoài phía đầu giường Mụ vợ vẫn nằm im bất động mụ chẳng nói chẳng rằng, có khi mụ cũng đã ngủ rồi cũng nề. Lão Tốn thì xoa mặt một hồi như để tỉnh táo hơn một chút. Cả thân mình thì quay sang phía của mụ vợ. Trong cái căn buồng tối tăm ấy, chỉ có phảng phất một chút ánh đèn từ cái cây cột điện bên kia đường, xuyên qua từng khe cửa sổ tin hin. Lão chỉ như măng máng nhìn ra được mụ vợ đang quay mặt về phía của mình. Trong đầu của lão như nảy ra những suy nghĩ điên cuồng, rằng liệu có nên nói những cái điều hãi hùng mà lão đang phải trải qua cho mụ hay là không đây. Suy nghĩ một lúc thì lão lại tặc lưỡi, cánh tay theo cái bản năng của một người chồng khẽ choáng qua muốn ôm vợ vào lòng. Bao nhiêu năm lấy nhau, thế mà những lúc tình cảm mặn nồng còn chưa đếm được trên đầu ngón tay. Bất chợt, ngay cái lúc lão Tốn vừa vòng tay qua ôm lấy người vợ thì lão đã vội rụt tay lại. Cả người lão cũng ngay tức khắc ngồi bật dậy. Sao lại ướt thế nhỉ? Lão lẩm nhẩm ở trong miệng, vì ngay trong cái khoảnh khắc chạm tay lên mình của mụ vợ, lại thấy trên mình mụ đã ướt sũng hết cả. Này, mình, mình ơi. Lão khẽ chạm vào mình của mụ vợ một lần nữa. Đến lúc này thì mới xác định, không phải chỉ nơi bàn nãy mà lão đã chạm vào, mà gần như cả người của mụ ấy cũng đã ướt sũng hết cả ra trải chí đến ngay cả tấm chiếu ở chỗ mộ nằm cũng ẩm thấp đến kỳ lạ. Bỗng đoảng một tiếng. Đúng lúc này, cánh cửa sổ đối diện với vợ chồng của mộ bỗng dưng đang yên đang lành lại bị gió thổi tạt qua một bên mà đập mạnh vào tường. Tiếng động này lập tức làm cho lão Tốn như giật mình thoáng thốt. Lão chớp mắt nhìn ngay trong cái khoảnh khắc ấy thôi, lão như bị một cơn sợ hãi làm cho đứng tim. Ấy là khi những thứ ánh sáng le lói của cái đèn đường vừa rọi vào một cách rõ ràng thì lão Tuấn cũng đã nhận ra rằng cái thứ đang nằm bên cạnh lão đâu có phải là vợ của lão đâu, mà chính là cái xác chết của cái kẻ xấu số nọ. Cái xác mà chính lão Tuấn đã nhẫn tâm cán nát bét ở trên đường khi về nhà ban nãy. Quá hãi hùng, lão như muốn nhảy dựng cả lên mà chạy, nhưng không hiểu sao ngay trong cái thời khắc ấy Lão không thể nào có thể cử động được chân tay. Ngay cả người của lão cũng mềm nhũn hẳn ra, giống như chẳng còn một chút sức lực nào cả. Đến ngay cả cơ miệng cũng đã cứng đờ đi, chỉ còn cứ như thế mà há hốc ra mà ứ ớ. Lão cứ như thế mà trợn trừng mắt, cái cặp mắt kinh hoàng ấy cứ trợn mà to ra. Ấy thế những cái điều kinh dị không chỉ có dừng lại ở đó. Cái xác kia từ từ như có động tĩnh khi người nó bắt đầu vang lên những cái tiếng lục cục, giống như thể những khớp xương cứ thế mà vỡ nát ra thành từng mảnh, giống hệt như những cái âm thanh lúc lão tún vừa cắn qua cái xác này vậy. Bất thành lệnh, nó vặn ngược cả cái đầu về đằng sau, hai tròng mắt thì một mất một còn, thậm chí ở nửa một mảng đầu đã bị cán nát, lúc này đã bị giòi bò lúc nhúc thành từng đống, từng đống trông vô cùng kinh tởm khuấy miệng của nó cất lên một điều cười tà dị, rộng ngoác đến tận mang tai. Tại nơi đó không ngừng tuôn ra những cái chảng máu huyết đen sì sì, tanh tưởi đến khó chịu. Đến một lúc sau, lão Tốn như đã bị dọa cho mất hết hồn vía, lão chỉ có thể dí sát người vào tường. Cánh tay thì bấu víu lên từng mảng vôi, vừa đắp bông chốc như để tìm kiếm một sự cứu rỗi. Cái xác kia đã không nằm yên vị trí nữa, nó từ từ đứng dậy theo từng nhịp cử động, từng thứ da thịt trên người của nó cũng cứ rơi xuống một cách lả tả. Những thứ bị giòi bu cũng vì thế mà rơi vãi ra này bột nhiều hơn. Có một điều quái lạ rằng, bọn chúng như tìm thấy một con mồi mới, ngay lập tức bò lồm ngồm đến phía của lão Tốn. Chẳng mấy chốc, cả một nửa thân người dưới của lão đã bị những cái đám ký sinh kia bu kín cả. Chúng cứ như thế thì nhau rỉa rúc trong từng thớ thịt sự đau đớn thống khổ không biết bao nhiêu mà kẻ Là, làm ơn làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Thế lúc tao xin tha mày có tha cho tao không? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net